Thank mm -hmm. you. Dòng máu, chương 6 New York Thứ hai ngày mùng 7 tháng 9, 11 giờ sáng Chiếc Boeing tư nhân 707-320 đang hoàn tất trạng cuối cùng đến sân bay Kennedy Lướt nhẹ ra khỏi đường hướng dẫn hạ cánh Đây là chuyến bay dài buồn tẻ Và Ryan William đã gần như mệt lạ Nhưng anh không tài nào ngủ được trong suốt cả đêm Anh đã quá nhiều lần đi trên chiếc phi cơ này với Sam Roffey Ở đâu cũng thấy tràn ngập sự có mặt của ông Elizabeth Roffy đang mong chờ anh. Rai đã gửi cho nàng một bức điện từ Istanbul, chỉ thông báo là anh sẽ đến vào ngày hôm sau. Anh cũng có thể báo tin cái chết của bố nàng qua điện thoại, nhưng nàng đáng được quan tâm hơn thế. Máy bay đã hoàn toàn tiếp đất và đang hướng đến bãi đậu. Rai mang theo... Rất ít hành lý và nhanh chóng làm xong các thủ tục hải quan Bên ngoài, bầu trời xám xịt và ảm đạm Báo hiệu mùa đông giá lạnh sắp đến Một chiếc limousine sang trọng đã đợi sẵn để đưa anh đến tòa nhà của Sam Roffey ở Long Island Nơi mà có thể Elizabeth đang chờ anh trong suốt quãng đường rai cố nhầm lại những lời anh định nói với nàng cố xoa dịu sự bất hạnh nhưng khi elizabeth mở cửa trước đón chào anh những lời ấy đã nhanh chóng bay khỏi đầu anh mỗi khi rai thấy elizabeth sắc đẹp của nàng lại khiến anh phải sững sờ nàng thừa hưởng sắc đẹp của mẹ cùng một gương mặt sang trọng cặp mắt đen láy dưới cặp lông mi dài và rậm da nàng trắng và mịn màng mái tóc nàng đen bóng dáng người nàng đậm đà và rắn chắc nàng mặc một chiếc áo lụa hở cổ màu cam với chiếc váy có nếp gấm bạc nỉ xám và đôi giày màu nâu vàng không có chút dấu vết nào của cô bé vụng về dry. Gặp lần đầu hồi 9 năm trước Nàng đã trở thành một thiếu nữ Với vẻ đẹp trong sáng, nồng nàn Và hoàn toàn có ý thức về đó Giờ đây, nàng đang cười với anh Vui mừng được gặp anh Nàng nắm tay anh và nói Vào đây ra Rồi dẫn anh vào thư viện rộng rãi Có tường lát gỗ sồi Sam vừa về cùng anh chứ Không còn cách nào để báo tin mùa một cách nhẹ nhàng Ra hít một hơi dài và nói Sam đã gặp một tai nạn khủng khiếp Lisa Anh thấy rõ sắc hồng trên má nàng biến mất Nàng đợi anh nói tiếp Ông đã chết nàng đứng như bị đóng băng cuối cùng khi nàng lên tiếng rai chỉ còn nghe loáng thoáng chuyện chuyện gì đã xảy ra chúng tôi chưa có một chi tiết nào cả ông đang leo núi mont blanc sợi dây bị đứt ông rơi xuống một kẽ nứt họ có tìm thấy nàng nhắm nghiền mắt lại một lúc rồi mở ra Kẻ nứt, không đấy Mặt nàng trở nên trắng bạch Rai thấy lo lắng Em không sao chứ Nàng mềm cười và nói Dĩ nhiên Em không sao, cảm ơn anh Anh có muốn một tách trà hoặc một chút gì để ăn không? Anh ngạc nhiên nhìn nàng và định lên tiếng Nhưng anh chợt hiểu Nàng đang bị xúc động mạnh Nàng nói lung tung Mà không có chút cảm giác nào Cặp mắt sáng Người bất thường Nụ cười bất động Xem là một vận động viên tuyệt vời Elizabeth vẫn nói Anh đã trông thấy những chiếc cúp của bố em Ông luôn giành chiến thắng phải không? Anh biết ông đã từng leo lên ngọn Mont Blanc chứ Dĩ nhiên anh phải biết Anh đã cùng một lần đi cùng ông Phải không, Rai? Rai để yên cho nàng nói Nàng đang cố tự giải tỏa nỗi đau Cố xây một lớp bảo vệ bằng ngôn từ Để lần tránh phút giây Phải đối mặt với nỗi đau khổ của chính mình Trong một lúc Khi đang lắng nghe Nàng, anh chợt nhớ về cô bé yếu đuối mà anh đã gặp lần đầu Quá dễ tổn thương, quá đỗi ruột rè Đến nỗi không tài nào tự bảo vệ mình trước những sự thật phũ phàng Giờ đây, nàng đang bị kích động một cách nguy hiểm Căng thẳng tột cùng và chung quanh nàng là một sự yếu ớt Khiến Rai phải lo ngại Để anh gọi bác sĩ Anh nói, ông ấy sẽ giúp em. Ồ không, em vẫn hoàn toàn bình thường. Nếu anh không thấy ngại, em nghĩ em nên nằm một chút. Em thấy trong người hơi mệt. Em có cần anh ở đây không? Cảm ơn anh, có lẽ không cần như vậy đâu. Nàng đưa... Anh ra cửa, và khi anh bước vào xe, Elizabeth chợt gọi, Right! Anh quay lại. Cảm ơn, anh đã đến. Chúa ơi! Giờ sau khi trang william đi khỏi elizabeth roffe vẫn nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà theo dõi những hình ảnh chợt ẩn chợt hiện được vẽ bởi những ánh nắng tháng 9 yếu ớt và cơn đau kéo đến nàng không uống thuốc vì nàng muốn đau nàng và sam giống nhau ở điểm đó nàng có thể chịu đựng được Vì nàng là con gái của Sam và nàng cứ nằm đó suốt ngày, suốt đêm không nghĩ gì rồi lại nghĩ đến tất cả mọi thứ hồi tượng xúc động. Nàng cười, nàng lại khóc rồi nàng nghĩ mình đang lên cơn điên loạn. Chẳng sao cả. Không ai nghe thấy gì hết. Nửa đêm Nàng thấy đói cồn cào và xuống bếp ăn nghiến ngấu một chiếc sandwich to rồi lại nôn thốc nôn tháo. Nàng vẫn không thấy khá hơn, không gì có thể làm dịu cơn đau tràn ngập trong lòng. Nàng cảm giác như các đầu dây thần kinh đang bùng cháy. Tâm hồn nàng không ngừng trôi ngược về những năm tháng trước với bố nàng. Nàng quan sát bình minh qua cửa sổ phòng ngủ. Một lúc sau người giúp việc gõ cửa và Elizabeth bảo cô ta đi. Một lần chuông điện thoại reo, tim nàng giật thót lại. Nàng với tay về phía nó và nghĩ là xem. Rồi nàng chợt nhớ ra và rút tay lại. Ông sẽ không bao giờ còn gọi điện cho nàng nữa. Nàng cũng không bao giờ được nghe tiếng của ông nữa. nàng sẽ không bao giờ được gặp ông nữa một kẻ nứt không đáy không đáy elizabeth nằm đó để mặc cho dĩ vãng cuốn đi hồi tường lại tất cả